Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thầy vừa nhắc đến em Em vào gặp thầy đi Tôi vội vàng bước vào Em đấy à Thầy theo thảo giọng nói yếu ớt như gió thoảng Thầy Thầy sẽ ổn thôi không sao đâu Tôi ruồn ruồn nói Em tặng sách em viết này Em xin lỗi thầy Giờ mới nhớ ra Khi nào khỏe thầy thầy đọc nhé Thầy đọc chuyện em trên mạng rồi. Hai năm mà sao hôm nay bệnh viện đông người thế? Tôi ngạc quạnh. Bệnh viện vắng lặng của ai đâu? Mà hành lang chỉ có vài người thân và đồng nghiệp cùng trưởng đang vịn vào nhau lau nước mắt thút. Tôi dùng mình lạnh. Tôi nghe nói người sắp chết, thường nhìn thấy vong hồn xung quanh. Những hồn ma này Đến đón người chết đi Thầy, thầy, thầy cứ nghỉ ngồi đi Bác sĩ bảo mai là bước thôi Tôi động viện thầy Bỗng thầy khẽ cười Đưa cánh tay yếu ớt Đu đưa qua lại Như có ý Chào tôi bị biết mình Sắp sang thế giới bên kia Sau đó thầy tiếp đi không biết gì nữa Đúng 10 giờ 30 phút Thầy ra đi Ngày đưa thầy về nơi an nghỉ, cá trường tôi đưa tiễn. Thầy trò khóc thương cho số phận mọc manh của thầy, một người thầy giỏi, tâm viết về nghề. Tôi kính cần đặt quyền sách của mình trên quan tài dưới huyện mộ, trước khi từng sàng đất hát lên bổ kín. Mong thầy, ở một thế giới nào đó an nhiên thanh ta. Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh Truyện Mà Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net